336 Đức tin Tôn giáo chân thực được tìm thấy trong một điều. Biết cái quy luật vốn ở bên trên mọi quy luật của con người. Chỉ có một tôn giáo đích thực, đại đồng, niềm tin và một thượng đế ngài ở trong tôi và cũng ở bên ngoài tôi. Trong mọi người và mọi sự vật đang sống. những thái độ và sự hiểu biết có tính lịch sử về thượng đế thì không quan trọng cho bằng sự hiểu biết hiện hành về thượng đế. Trong hiện tại, thượng đế ngày càng được vén mở ra với chúng ta. Mọi tôn giáo quá khứ nên được phán đoán bởi những hình thức tôn giáo đương đại chứ không phải ngược lại. Nếu một người nghĩ rằng sau khi y hiến tế và cầu nguyện, thượng đế sẽ chiều theo ý chí của y và phục vụ y, thì y đã làm biến dạng hay bóp méo tôn giáo. Theo đức tin đích thực, một con người công chính biết cái mà thượng đế muốn làm theo ý chí của Ngài và rồi cầu nguyện rằng y có thể làm điều này và phục vụ Ngài. Chúa dạy, Ngài đang sống trong tôi và cũng ở bên ngoài tôi, trong mọi người và trong mọi sự vật đang sống. quan niệm về thượng đế của Tolstoy trong câu này dường như rất gần với tiếng thần loạn